Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 3598 ném chuột sợ vỡ bình. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz. Giải quyết dứt khoát. Tổng hợp giờ phút này manh mối. Lâm hiên trong nội tâm mình làm xuống. lựa chọn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cứng cỏi chi sắc. Âm thanh lạnh như. Băng chậm rãi truyền vào lỗ tai đáo hứa ẩm nấp ẩm nút tin tưởng không phải là vì cùng Lâm mố nói chuyện phiếm đến đến tột cùng có gì ý đồ đến kính xin nói cái tin tưởng tại hạ sự tình còn có rất nhiều cũng không muốn đứng ở chỗ này cùng ngươi chơi cái gì đoán bí hiểm Lâm Hiên ngôn ngữ vô lễ nhưng mà đối phương lại một chút cũng không có tức giận trên mặt như cũ là rất nhân cách hóa lộ ra vui cười chi sắc đảo Hữu làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài đâu rồi thiếp thân Tới đây cũng không có ác ý thứ nhất là vi ngươi chúc mừng. Chúc mừng! Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Đúng vậy, Khánh hạ đảo Hếu tấn cấp, từ nay về sau giấy rùa thọ. Nguyên trói buộc trở thành tam giới cấp cao nhất tu tiên giả. Đảo Hếu nói chi quá mức, lâm mố có thể tại dưới thiên kiếp còn sống. Bất quá may mắn mà thôi, thực lực cũng không xuất chúng chỗ, nói. Chuyện gì tam giới đỉnh cấp đâu này. ít xuất hiện là lâm hiên nguyên tắc trước mắt huyến nguyệt Nga cũng. Không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Lâm hiên tự nhiên sẽ không. Tiếp nhận nó chỗ giót ở dưới thuốc mê rồi. Đạo hữu làm gì tự coi nhẹ mình thực lực của ngươi xác thực còn hơn. Cùng giai tu tiên giả hôm nay tiến giai độ kiếp hậu kỳ tự tính toán. Còn không có cách nào cùng tán tiên yêu vương so sánh với. Nhưng là tuyệt đối là tam giới đỉnh cấp. Tốt rồi, lấy lòng không cần nhiều lời, đạo hữu hay vẫn là đàm nói. Chuyện ngươi khác một cách mục đích cùng ý định tốt rồi. Lâm Hiên cũng không phải là tốt như vậy, lừa dối tu tiên giả vài câu. Mã thí Tâm Búc cũng không biết người ở chỗ nào, dùng hắn lòng dạ. Đương nhiên biết rõ, Huyền Nguyệt nga ngoài miệng nói sau được sắc màu. Rực rỡ tới nơi này đều là có mục đích khác. Đã như vậy đương nhiên không thể bị nó nắm mũi dẫn đi rồi. Lâm Hiên tại đối phương lấy lòng nhìn như không thấy trong mắt ngược. Lại lóe ra vẻ cảnh giác. Đạo hữu làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài đâu này. Tốt rồi có chuyện nói mau. Nếu không Lâm mố cần phải không khách. Khí gặp đối phương còn muốn nói bậy. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Tuy nhiên hắn cảm thấy Nguyệt Nhi tạm thời có lẽ an toàn không ngại. Nhưng càng kéo dài ai lại biết rõ có thể hay không có biến cố gì Dù sao tu tiên giới sự tình ai cũng nói không rõ ràng Lâm Hiên đương nhiên không muốn ở chỗ này lãng phí miệng lưới Gặp Lâm Hiên trong mắt ẩn ẩn mình có sát ý lộ ra huyến nguyệt Nga Không dám lại tiếp tục chuyện phiếm Nàng tuy nhiên muốn nhiễu loạn Đối phương tâm thần Nhưng nếu là biến khéo thành vùng Vậy cũng tự Chịu không nổi Nó tuy là linh trùng nhưng linh trí cũng không thua ở nhân loại tu. Tiên giả như vậy đạo lý đơn giản thì như thế nào không hiểu được. Thấy tốt thì lấy. Nhất niệm chuyển vô cùng là nó cũng nói tới á đề rồi. Thiếp thân tới chỗ này, xác thực còn có một việc, muốn phiền toái đạo. Hữu, Lâm Hiên không có mở miệng tiếp tục chờ lấy đối phương nói đi xuống. Không biết đạo hữu phải chăng chăn nuôi có một loại linh trùng tên. Gọi là Ngọc La Phong. Đối phương mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tay, nhưng mà ánh mắt tại. Thời khắc này, lại lăng lệ ác liệt đến cực điểm. a đảo hữu như thế nào hiểu được. Lâm Hiên cũng cười. Theo lý thuyết, hắn có lẽ phủ nhận. Nhưng đối phương đã dám nói như vậy, vậy thì có 100% nắm chắc chính. Mình thề thốt phủ nhận, không chỉ có không có mày may tác dụng, ngược. Lại lộ ra không phóng khoáng. À, Lâm mỗ đã từng phái ra một chỉ linh trùng, về sau tâm thần liên hệ. Lại không hiểu thấu đát đoạn cách này biến cố, chắc là Ngọc La Phong đã rơi vào tay ngươi. Lâm Hiên phản ứng cũng rất nhanh chóng hơi chút suy tư, sẽ hiểu tiền. Căn hậu quả. Anh, đảo hứu nói không tệ cái kia Ngọc La Phong xác thực là ta gặp. Huyễn Nguyệt Nga trên mặt như trước tràn đầy vui vẻ nhưng theo ngữ. Khí của nó... Lâm Hiên lại đọc lên thêm vài phần khẩn trương chi ý. Nói như vậy, Ngọc La Phong đối với nó đại chỗ hữu dùng. Lâm Hiên rất dễ dàng, liền làm ra điều phán đoán này đến rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy biểu hiện ra, Lâm Hiên như trước bất. Động thanh sắc đối phương thanh âm tiếp tục truyền vào lỗ tai đạo. Hữu không có phủ nhận thật sự là quá tốt, không biết ngươi chăn nuôi. Có bao nhiêu loại này linh trùng. Như thế nào, cái này cùng đảo hữu rất có quan hệ sao? Lâm Hiên biết rõ còn cố hỏi mở miệng. Không tệ, không nghĩ tới đối phương, nhưng lại một ngụm thừa nhận ngọc la. Phong ta, xác thực đại chỗ hữu dùng, không biết đảo hữu có thể trao. đổi ta tại hạ mặc dù phi nhân loại tu tiên giả, nhưng vẫn là có phần. Có thân gia, những năm này thu nạp không ít bảo vật đảo hữu nếu là Đồng ý trao đổi tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt Trên mặt của đối phương tràn đầy thành khẩn chi sắc Nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy Lâm mố mặc dù nghèo, giàu Gì cũng là độ kiếp kỳ, bảo vật cái gì bao nhiêu cũng có một ít cái Này Ngọc La Phong ta phí hết to như vậy tâm lực, há có thể đổi dư Ngươi, đạo hữu làm gì nói như vậy thiên hạ có thể khá trao đổi bảo vật chỉ Nhìn phải chăng có thể trả giá đầy đủ một cái giá lớn mà thôi ta Đương nhiên tin tưởng Ngọc La Phong đảo hữu hao tốn rất nhiều tâm Huyết Nhưng ta nếu là cầm phi thiên ma tổ di bảo trao đổi như thế Nào đảo hữu cũng không đồng tâm sao Huyến Nguyệt Nga cũng không sinh khí Ngược lại lộ ra đắc tính trước Tựa hồ quyết định lâm hiên nhất định sẽ đồng ý chính mình điều kiện Phi thiên ma tổ bảo vật Nguyệt Nhi đã rơi vào trong tay của ngươi Lâm Hiên đột nhiên biến sắc Vừa rồi chỉ là suy đoán Giờ phút này Hắn nhưng có thể khẳng định điểm này rồi Huyến Nguyệt Nga thực lực Vốn là tựu mạnh hơn cùng giai tu tiên giả Lại an hiểu huyến thuật Nếu là đánh lén Nguyệt Nhi sắc thực khó có Thể ứng phó bị nó bắt sống Cũng không tính đến cỡ nào hiếm có rồi Nghĩ đến đây, Lâm Hiên cũng không cách nào nữa bảo trì bình tĩnh. Trong mắt có khát máu hào quang hiện lên đối phương nếu là cảm thương. Hại Nguyệt Nhi, mình nhất định làm cho nàng hối hận sinh ra trên thế. Giới này, Nguyệt Nhi, ngươi nói là cái tiểu nha đầu này sao? Huyến Nguyệt Nga bên khóe miệng lộ ra vui cười chi sắc cánh khẽ vỗ. Không gian chấn động hiện hiện, lập tức bên cạnh của nó xuất hiện gần. Một trưởng cao cực lớn kén tầm Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Thi truyền Thiên phượng thần mục Rất nhẹ nhàng tựu nhìn cái thanh thanh sở sở Nguyệt Nhi bị cái kia kén tầm vây khốn Hai mắt nhắm nghiền phảng Phất ngủ say Ngươi đến tổt cùng muốn phải như thế nào Lâm Hiên cũng không có hồn hền tức giận Lúc này thời điểm sinh khí Căn bản cũng không có công dùng Nguyệt Nhi đã rơi vào đối với trong Tay phải Lâm Hiên thực lực có mạnh hơn nữa Cũng không thể không có Chỗ cố kỳ Cái gọi là ném chuột sợ vỡ bình tựu là trước mắt đạo lý Này Như thế nào Tự nhiên là muốn đổi Ngọc La Phong rồi Này Linh Trùng Đối với ta đại chỗ hữu dùng Ngươi nếu là đổi cho ta nha đầu kia Đương nhiên cũng tự bình an vô sự rồi Nếu không Ngươi dám uy hiếp ta? Lâm Hiên giận tím mặt. Có cái gì không dám, các hạ thực lực xác thực rất giỏi hôm nay lại. Tấn cấp đã đến độ kiếp hậu kỳ, tự mình hiểu lấy tiểu mùi vẫn phải có. Tự nhiên là đánh ngươi bất quá, bất quá nha đầu kia ngươi chẳng lẽ tiểu Đưa chi mặc kệ sao? Ngươi đừng muốn nàng theo trong tay của ta cứu đi Tiểu tính toán chân. Tiên hàng thế cũng làm không được một bước này, chính mình thần thông. Chính mình rõ ràng nhất, nha đầu kia bị bổn mạng của ta linh ti cuốn. Lấy, ta chỉ muốn một cách động niệm, thì có thể làm cho hắn hồn phi. Phách tán mất, như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi không để ý nha đầu kia? Chết sống, muốn thử bên trên thử một lần sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?